Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào các bạn thán tính giả của kênh chuyện Hẹm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, huyên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề Mướn phòng ngủ chôm giường. Tưa các bạn, anh từ một đất nước xa xôi bởi vì đuổi theo anh trai mà đến Đài Loan phải chấp nhận ở dưới nhà kho. Thần là một đại thiếu gia quyền cao trức trọng anh không thể nào có một sức ngủ ngon lành trong nhà kho lạnh lẽo đó. Và trong một lần duyên trời siêu định anh bởi vì ra lòng nghĩa hiệp mà đã định ra tay cứu người, nhưng đến khi thực hiện anh mới biết rằng anh đã nhận định sai, kết quả của hành động của anh không những là không giúp được một ngành nào mà lại còn đả thương tới một nữ nhi, làm cho tay cô bị trật và phá hồng đồ đạc trong nhà của cô. Can tiếp xúc với cô gái này, anh càng phát hiện cô là một người con gái vô cùng đặc biệt, đã vô tình thu hút sự chú ý của anh. Bởi vì sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn và xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của cô. Cũng chính vì lý do đó mà cô chấp nhận cho anh ngủ chung giường, nhưng với điều kiện phải làm tất cả việc nhà cho cô. Và bắt đầu từ đây, một câu chuyện giờ khóc giờ cười giữa hai con người có tính khí trái ngược này sẽ bắt đầu như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Nô Di theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Trời đã về khuya, ánh sáng từ từ nhường lối cho màn đêm. Gió đem theo lá sụng trên lối chạy đi bộ cuộn cuộn bay. Trên đường cái, đã số trụ quán đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn một số ít vẫn chưa mở cửa. Ban đêm yên tĩnh, một câu trần trở như một câu hỏi nơi tiệm cà phê sắp đóng cửa truyền ra. "Khấu ca, nơi này là khó hang sắc. Ngươi ở nơi này, muốn hay không thì tùy ngươi. Không muốn thì cứ đến khách sạn cho tôi." Tùy cho người nọ căn nhăn, cửa sắt bị kéo xuống dưới, "Hoay kỳ." Hai tay cho vào trong túi quần nhìn tiệm cà phê duy nhất còn mở cửa, khom một tiếng động mà cười khồ. Cái tiếng thở dài anh xoay người trở lại cơ hằng, cởi áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi mà nằm dài trên giường, chắc chắn cũng sẽ không quá khó ngủ đi. Nhưng mà không có mới là lạ đó. Một giờ sau hai mắt anh không nhắm được, cuối cùng phải ngồi dậy, trên giường xếp những thùng hằng, ở góc giày ra một gói thuốc lá, anh rút ra một cây lại không tìm thấy bật lửa. Có cần phải xui đến thế không chứ? Anh bắt chéo chân ngồi ở trên giường, hai tay gác ra sau đầu, nhíu mày nhìn lên trần nhà màu xám. Hoài nghi đầu mình bị phá nát, cho nên mới dại dột chạy tới nơi này. Thật sự anh đang cần tìm một nơi không ai biết, là như thế nào nhỉ? Nghỉ ngơi một chút sao? Cứ xem như đại khái là như vậy đi. Anh thật sự không biết, chỉ hiểu được cuộc sống bình thản nhàm chán làm cho anh muốn điên. Thế giới tự hồ đã mất đi màu sắc, là một mảnh u ám, vậy mà còn muốn tiếp tục đi xuống? Anh không thể nào hít thở được. Anh cần phải làm một chút gì đó để ngăn cản máu điên cuồng của mình. Cái chỗ ý tìm đến khâu ca này quả thật là không sai. Anh ngắm ngắm cái chỗ không lớn này, có lẽ ngày mai anh sẽ nghĩ biện pháp làm nơi này trở nên thoải mái, mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, một số linh tinh, có lẽ sẽ thêm một cái gối nữa. Một tiếng vang lên làm cho giấc ngủ miễn cưỡng đi vào của Huy Ki một lần nữa bình tĩnh trở lại. Anh nhìn trần nhà, âm thanh kia lại vang lên là cái gì chứ? Anh báo lên tường mờ đèn, tiếng động kia đột nhiên ngừng lại. Nhíu mày lại anh nghiêng tai lắng nghe, nhưng trong đêm tối là một mảnh yên lặng. Nhún vai xuống, anh tắt đèn nằm lên giường. Anh ngờ anh vừa mới nằm xuống, lại đột nhiên nghe được một cô gái hét lên chói tai. Anh ngẩn người ra, tiếng thét chói tai một lần nữa truyền đến. Cứu mạng a. Cứu mạng ư? Anh thiên tường trình độ tiếng Trung của anh, đủ để anh nhận ra chữ kia chính là cầu cứu, chính là cứu mạng đó. Anh cả người nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa, đập vỡ cửa sắt, hướng lên phía trên nhìn xem, chỉ còn đèn lầu 2 còn sáng, tiếng thét của cô gái lại vang lên một lần nữa. Anh không kịp suy nghĩ, lập tức chạy lên cầu thang rồi nhanh chóng đến bên phòng có tiếng thét chói tai. "Này, mở mở cửa, mở cửa nhanh lên." Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng lại. Anh thoáng cả kinh, sợ rằng cô sẽ gặp chuyện không hay nên ngay lập tức đá văng cánh cửa. Khi cửa vừa được mở ra, Hoài Kỳ lập tức bọt vào, một bóng người lao đến. Anh cuối đầu không nương tay đá vào một cước, người bay tới lập tức dùng tay đỡ, vẫn bay ra ngoài. Cả người đánh ngờ trên vách tường kêu ầm một tiếng, đập hư cả một cánh cửa rổ. Người nọ ngã xuống đất trên trề, Hoài Kỳ lạnh ngay ngần cả người, là nữ. Không cần, cứu mạng nha. Phía sau tai truyền đến tiếng thất chói tai, anh nhanh chóng quay đầu lại ngơ ngẩn bởi vì âm thanh kia là từ trong tivi truyền đến. Màn hình tivi thật sự là lợi hại, âm thanh sống động như là thật vậy. Trong nháy mắt, anh đứng chôn chân tại nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net